kip thon vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của tôi người mà tôi đã có một số lần đánh cuộc không phải là tiếp người chịu đi theo con đường đã được chấp nhận trong vật lý đơn giản chỉ vì mọi người khác đã theo Điều này đã khiến cho anh ta có đủ can đảm để khiến thời gian về luận du này anh bàn hành trong như là một khả năng là khả cho thực tế. có cát ta một thật là một điều tế nhị khi suy đoán công khai về du hành trong thời gian đó là một sự mạo hiểm hoặc sẽ bị phản đối do tiêu tốn công quỹ cho một công việc lố bịch hoặc bị yêu cầu đưa công trình nghiên cứu đó vào diện mật phục vụ cho mục đích quân sự nói cho cùng làm thế nào để ta có thể tự bảo vệ trước một kẻ nào đó có cái máy thời gian Hàm thể thay lịch thống thế Chỉ chúng theo chủ không chính Chúng thực cách những thuật thuật hành thời và làm một mới một mặt ta trị ít trong ta trị trong vật ta trang tế trong gian. có có rắc để để ngụy đổi đủ đuổi đề đúng đề, giới. dại giới rối lý. sử số sử về vấn bằng dụng ngữ dồ du kỹ cơ sở của mọi cuộc tranh luận gần đây về du hành trong thời gian là lý thuyết tương đối tổng quát của einstein như ta đã thấy trong các chương trước Các cho cách chúng cong tác của chất phương trình không gian và thời như thế lượng Einstein gian gian nên năng động bằng cách mô tả chúng đã bị cong và biến dạng như thế nào do tác động của vật chất và năng lượng trong trở tả vật trụ. làm và và và mô do vũ đã bị trong thuyết tương đối rộng thời gian riêng của một người nào đó đo bằng đồng hồ đeo tay của anh ta luôn luôn tăng đúng như trong thuyết newton hoặc trong không thời gian phẳng của lý thuyết tương đối hẹp nhưng có một khả năng có thể xảy ra là không thời gian có thể bị cuộn lại đến mức bạn có thể ra đi trên một con tàu vũ trụ và trở lại trước khi bạn xuất phát trường hợp này có thể xảy ra nếu như có tồn tại những lỗ sâu đục đã nói đến trong chương 4, đó là những ống không thời gian nối thông những vùng khác nhau của không gian và thời gian ý tưởng là bạn sẽ lái con tàu vũ trụ của bạn vào miệng của một lỗ như vậy và đi ra ở miệng bên kia tại một nơi khác và ở một thời điểm khác lỗ không thời gian nếu như chúng tồn tại sẽ giải quyết được vấn đề giới hạn tốc độ trong không gian sẽ mất hàng vạn năm để đ i xuyên qua ngân h à bằng một con tàu vũ trụ có vận tốc nhỏ hơn ánh sáng như thuyết tương đối đòi hỏi nhưng bạn có thể đi xuyên qua một lỗ không thời gian để tới phía bên kia của giải ngân hà và trở về kịp bữa ăn tối tuy nhiên nếu lỗ không thời gian là có thật bạn cũng có thể sử dụng chúng để trở về trước khi khởi hành vậy có lẽ bạn cho rằng có thể làm một việc gì đó như trước hết làm nổ tung tên lửa ngay trên bệ phóng để ngăn cản không cho bạn xuất phát đây chỉ là một biến thể của n g ư ờ i k h lý ông nội Điều điều được điều lại giết nội khi hài? nhiên tin khi lại nếu quay quá nếu muốn quay quá gì ông nghịch rằng gì mình hình sẽ xảy này ra nếu bạn quay trở trở của chưa bạn bạn còn thành bạn bạn bạn chết bố bất Tất tự là lý làm khứ kỳ khứ. chỉ và mà do cuốn sách này không bàn chuyện triết lý về vấn đề tự do hành động thay vào đó nó tập trung vào câu hỏi liệu các định luật vật lý có cho phép không thời gian uốn cong đến mức một vật thể vĩ mô như con tàu vũ trụ có thể quay trở lại quá khứ hay không theo thuyết e i n s t e i n một con tàu vũ trụ nhất thiết phải chuyển động chậm hơn vận tốc ánh sáng địa phương và đi theo quãng đường dạng thời gian trong không thời gian do đó ta có thể nêu lại câu hỏi bằng thuật cữ kỹ thuật liệu không thời gian có thừa nhận các đường cong dạng thời gian là một đường cong kín nghĩa là chúng quay trở lại điểm xuất phát và cứ như vậy lặp đi lặp lại tôi sẽ gọi các đường như vậy là các vòng lặp thời gian Có mức độ để chúng ta thử trả lời cho câu ba ta độ để thử hỏi này. trả lời Đầu đối định. Đối với thuyết cổ điển đã đúng đã được định động thuyết quát thuyết Tuy thuyết quan chịu tiên tương tổng Einstein, trụ tính bất ta một tranh trụ ta thấy, toàn ta sát vật chất tính bất tử. với nhiên rằng ràng không này, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, như ta đã thấy, thuyết này không hoàn rằng lượng là lịch và và cho hề khá cổ các của có có có bức có sử do rõ vũ về vũ vì Do đó ta nên đặt câu hỏi về du hành trong thời gian theo mức thứ hai thuyết bán cổ điển Theo thuyết này, ta giả thiết rằng vật này, rằng giả cuối cùng bức thứ ba là thuyết hấp dẫn lượng tử đầy đủ cho dù nó thế nào chăng nữa dựa vào thuyết này theo đó không chỉ vật chất mà cả bản thân không gian và thời gian cũng là bất định và giao động ta vẫn chưa rõ cách đặt vấn đề như thế nào đối với câu hỏi liệu có thể du hành trong thời gian hay không cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đặt ra câu hỏi người ở trong những vùng mà không thời gian gần như cổ điển và không có tính bất định sẽ diễn giải những phép đo của họ ra sao có phải họ nghĩ rằng du hành trong thời gian có thể đã diễn ra trong những vùng có hấp dẫn mạnh và có những giao động lượng từ lớn ta hãy bắt đầu với lý thuyết cổ điển không thời gian phẳng của lý thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối không có lực hấp dẫn k h ô nghiệm c o trong phép hành h du t ờ gian, cũng như những không thời gian cong Gödel, Gödel không không gian, vòng gian g thời biết. Vì vậy, thật sự là một cú sốc lớn đối với Einstein khi thời tại với thời mọi điểm. i ta ra quay, như lớn năm 1949, định tính n cú sốc được chất các vũ thật Khám phá h Kurt một một trụ mà xem là và đã đầy đủ. đó đầy Vì vậy, về sự lý lấp lập 1949, ở của gd ö e l đòi hỏi một hàng số vũ trụ có thể tồn tại hoặc không tồn tại trong tự nhiên nhưng một số nghiệm khác tiếp sau đã được tìm thấy thì không chứa hàng số vũ trụ một trường hợp đặc biệt đáng quan tâm là hai dây vũ trụ chuyển động qua nhau với vận tốc rất cao không nên nhầm lẫn các dây vũ trụ với các dây của lý thuyết dây tuy chúng không hoàn toàn không liên quan gì đến nhau dây vũ trụ là những vật thể có chiều dài nhưng tiết diện rất nhỏ sự nảy sinh ra khái niệm dây đã được tiên đoán trong một vài thuyết về hạt cơ bản không thời gian bên ngoài một dây vũ trụ đơn là phẳng tuy nhiên đó là một không thời gian phẳng đã cắt bỏ một góc hình nêm có g ờ nằm trên dây nó giống như một hình nón Lấy một vòng tròn lớn là lại là giấy giấy. giấy Đây dây một một miếng mặt tâm mép một tròn cắt tờ cắt quạt, tròn. cắt cắt trên tờ Ta thời trong tồn tại dây vũ trụ. vòng và vừa và với vũ còn bằng phần Như bánh hình đỉnh hình phần dán phần nhau. hình nón. chính diễn không gian cong, ra bỏ Bỏ biểu đi có các của có được của có đó sự chú ý rằng vì bề mặt của hình nón được làm từ một tờ giấy phẳng mà bạn đã cắt nên bạn vẫn có thể gọi nó là phẳng ngoại trừ đỉnh của hình nón bạn có thể nhận thấy rằng có một sự uốn cong tại đỉnh Vì vòng vi vẽ vòng vi vòng với vòng vì một một tâm mất một tròn tròn trên tính từ tròn thủy tròn tròn trong cắt. xung quanh đỉnh có chu vi nhỏ hơn đường cùng khoảng nguyên bằng Nói xung quanh đỉnh ngắn hơn、so、với vòng tròn có cùng bán kính trong không gian phẳng, bởi vì nó đã mất đi một đoạn giấy. chu chu của cách cách khác, được đã đi đã có có bởi so bị、cắt. tương tự như vậy trong trường hợp của một dây vũ trụ phần cắt bỏ từ không thời gian phẳng làm ngắn đi những vòng tròn xung quanh dây nhưng không ảnh hưởng đến thời gian hoặc khoảng cách dọc theo dây điều này có nghĩa rằng không hình đêm bị cắt đi đối với dây thứ hai sẽ rút ngắn cả khoảng cách trong không gian lẫn thời gian theo sự quan sát của một người chuyển động cùng với dây thứ nhất nếu như các dây vũ trụ đó chuyển động tương đối với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian tiết thể trở trước xuất phát. thời ta thể theo trở khi đi quanh cả hai khi cách khác, những khứ. gian kiệm đi giây lại Nói gian vòng quay lớn đến mức mà được đi theo để cả có có có quá lặp về không thời gian của dây vũ trụ chứa vật chất có mật độ năng lượng dương và phù hợp với vật lý mà ta đã biết tuy nhiên sự uốn cong tạo ra các vòng lặp thời gian trải rộng theo mọi hướng tới vô cùng của không gian và ngược lại tới quá khứ vô tận của thời gian như vậy những không thời gian đó đã được tạo ra chứa đựng khả năng du hành trong thời gian と đó tôi cho rằng không có vòng lặp thời gian trong quá khứ xa xôi hay đúng hơn trong quá khứ của một số mặt trong không thời gian mà tôi gọi là s。 liệu lai lập minh nào có thể chế tạo được thời gian hay không? Và nó có thể thay đổi không thời gian biểu khiến thời gian xuất hiện ở một vùng hữu hạn. Tôi nói vùng hữu hạn bởi vì dù văn minh đó có tiến kiểm thôi. xuất hữu hữu đâu có có chế được có được của cho có chăng nữa, thì nó cũng chỉ có thể kiểm soát được một vùng nào đó của nó đó nó đó một máy mạng một một mà bộ thể tạo thể thay tương trên trong thì thể soát trụ nền văn nào không, không đến vòng vùng hạn. vùng hạn nền văn đến nữa vùng và vì vũ hay nào để đồ, S S ở ở dù trong khoa học cách biểu đạt đúng một bài toán thường là chìa khóa để giải bài toán đó vì à là một ví dụ tốt. Để định nghĩa thế nào là đây Để định định, đã máy lại một một một tốt. thế thời tôi trở t ví với dụ số nghĩa gian bị buồn công xác r tôi đã giả thiết là không có vòng lặp thời gian trong quá khứ xa nên phải có cái mà tôi gọi là chân trời của du hành trong thời gian Đó là biên ngăn cách giữa các vùng vòng lọc biên giữa ngăn vùng vòng cách các chứa các tôi chọn một tiêu chuẩn về máy thời gian tôi gọi là chân trời phát sinh hữu hạn nghĩa là một chân trời tạo bởi những tia sáng phát ra từ một vùng bị bao nói cách khác chúng không đến từ vô cực hoặc từ một kỳ dị nào đó mà chúng bắt nguồn từ một vùng xác định có chứa các vòng lặp thời gian kiểu vùng được cho là tạo nên bởi nền văn minh bậc cao mà chúng ta vừa nói đến chứa mỗi lần tia sáng đi một vòng nó sẽ bị dịch chuyển về phía xanh nhiều hơn nữa như vậy các hình ảnh ngày càng trở nên xanh hơn các đỉnh sóng của một xung ánh sáng sẽ ngày càng sát lại gần nhau hơn và tia sáng sẽ chạy vòng quanh với khoảng thời gian mỗi lúc một ngắn hơn Thực ra, một hạt ánh sáng sẽ chỉ có một thời trong một trạm một ta tâm một hạt kết thúc trong một ánh chỉ lịch sử hữu hạn do chính phép định. chạy quanh nhiều hạn không không ánh khứ mình thời định. có của xác Mặc cong của xác ra, riêng gian vai quan gian sáng sáng quá nó nó vòng vùng nào, nếu sẽ sử giới dị do dù đo đã đã và kỳ nhưng tôi cũng có thể chứng minh được rằng có những quãng đường chuyển động với vận tốc nhỏ hơn tốc độ ánh sáng mà chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hữu hạn những quãng đường này có thể là lịch sử của những người quan sát bị kẹt trong một vùng hữu hạn t r ư ớ các chân trời và cứ đi nhiều vòng, mỗi lúc cho nhiều nhanh hơn, cho đến khi vòng, đến đến trời một đạt tốc đi mỗi và độ quay n sáng nhất định. Vậy, nếu như h thời tại một điểm Vậy ó có một một mời thăm máy mắc tinh trên thời ta, thận. thể người ngoài hành tinh xinh bạn gian bạn cẩn Bạn vào hãy đẹp đĩa bay của cô kết ẹ t một trong tồn tại trong một thời gian nhất vào và này những gian định. lịch chỉ lập lập lại Các sử đi k quả này không phụ thuộc vào phương trình e i n s t e i n mà chỉ phụ thuộc vào cách mà không thời gian cong lại để tạo ra các vòng lặp thời gian trong một vùng hữu hạn tuy nhiên bây giờ ta có thể hỏi nền văn minh kia đã sử dụng loại vật chất gì làm cong không thời gian để chế tạo nên máy thời gian phải chăng nó có thể có mật độ năng lượng dương ở bất cứ đâu như trong không thời gian của dây vũ trụ mà tôi đã mô tả ở trên không thời gian của dây vũ trụ đã không thỏa mãn yêu cầu của tôi là các vòng lọc thời gian xuất hiện trong một vùng hữu hạn tuy nhiên ai đó có thể nghĩ rằng điều này chẳng qua là do các dây vũ trụ có chiều dài vô cùng có có chế được cách lọc các có được tiếc thực đó nó thể tưởng tượng rằng một ai đó có thể chế tạo được máy thời trụ mật bất thất trở thể mật hữu hạn bằng cách sử dụng những vòng hữu hạn những như khứ nhưng không hiện lượng dương người được mật độ năng lượng dương ở ở rằng gian bằng dụng vòng năng đáng vọng muốn năng nơi. máy làm mọi độ độ ai Điều Kip lại với đâu. đã đã quá dây sử vũ và là kỳ tôi có thể chứng minh được rằng để xây dựng một máy thời gian hữu hạn bạn cần phải có năng lượng âm theo các thuyết cổ điển mật độ năng lượng là luôn dương Vậy máy thời i g a như chúng ta đã biết nguyên lý bất định của lý thuyết lượng tử có nghĩa rằng các trường luôn luôn dao động lên xuống ngay cả trong không gian dường như trống rỗng và có mật độ năng lượng vô hạn như vậy phải trừ đi một đại lượng vô hạn để có được mật độ năng lượng hữu hạn như ta quan sát thấy trong vũ trụ p h é p trừ này có thể làm xuất hiện mật độ năng lượng âm ít ra là mức độ cục bộ ngay cả trong không gian phẳng ta có thể tìm ra các trạng thái lượng tử mà ở đó mật độ năng lượng là âm cục bộ mặc dù mật độ năng lượng tổng cộng vẫn là dương ta có thể tự hỏi các giá trị mật độ năng lượng âm này có thực sự làm cho không thời gian cong theo cách thích hợp để chế tạo được máy thời gian hữu hạ hay không nhưng dường như chúng áp phải như vậy như chúng ta đã t h ấ y t r o như g c ơ n g 4, các giao động lượng tử có nghĩa là ngay cả không gian có vẻ trống rỗng cũng chứa đầy các cặp hạt ảo xuất hiện cùng nhau chuyển động ra xa nhau rồi trở lại gần nhau và hủy lẫn nhau một hạt trong cặp hạt ảo có năng lượng dương còn hạt kia mang năng lượng âm khi có mặt một lỗ đen hạt có năng lượng âm có thể rơi vào bên trong lỗ đen và hạt có năng lượng dương có thể thoát ra vô cực nơi mà nó xuất hiện như bức xạ mang năng lượng dương đi khỏi lỗ đen những hạt năng lượng âm rơi vào trong lỗ đen làm cho lỗ đen bị mất khối lượng và từ từ bốc hơi chân trời của nó bị co lại về kích thước. chất có cong cho các tia sáng bị cong cỏ cao chương cho các thông thường hiệu hấp không thời khiến phía nhau, như cỏ hoàn chuyển phía nó năng lượng dương ứng dẫn gian sáng bóng trên tấn trong động nó. trời Vật mật tia lại với bi bị bị làm làm về và về về độ su điều này hàm ý rằng diện tích chân trời của lỗ đen chỉ có thể tăng theo thời gian không bao giờ giảm muốn cho chân trời của lỗ đen giảm kích thước thì mật độ năng lượng trên chân trời phải là âm Và làm cong không thời gian thời sự bốc hơi của lỗ đen chỉ ra rằng ở mức độ lương tử mật độ năng lượng đôi khi có thể âm và làm cong không thời gian theo chiều cần thiết để có thể chế tạo máy thời gian Như vậy, ta có thể tưởng tượng rằng một nền văn minh tiến nào năng lượng đủ âm để chế tạo một máy thời gian dùng được cho những vật thể vĩ mô như con tàu vũ trụ chẳng hạn. thể thể thứ cho chế thời cho thể được vậy vật vĩ vũ máy ta một rất đặt mặt tạo một tàu trụ sao có có đó để mọi âm mô bộ độ đủ sắp tuy nhiên có một điều khác biệt quan trọng giữa chân trời của một lỗ đen được hình thành bởi những tia sáng không ngừng chuyển động và chân trời của một máy thời gian chứa đựng những tia sáng khép kín luôn chuyển động vòng quanh một hạt ảo chuyển động trên một đường khép kín như vậy có thể điều ư lượng a năng trạng t h á cơ bản của bản nó n lặp đi lặp lại đi i h l ầ này đến cùng một điểm.、Do、đó ta có thể chờ đợi cùng có chờ một ta thể Do l mật m tiến tới vô hạn trên, trên trời, độ đường năng lượng hạn chân biên sẽ vô của á thời gian, vùng mà ta có thể trở về quá khứ. gian, vùng về mà có quá đã i ề u này đ được xác nhận bởi các tính toán từng ư minh trên một số cơ sở khá đơn giản đủ để đảm bảo việc tính toán chính xác nó sẽ có nghĩa là một người hoặc một thiết bị thám hiểm không gian nào đó muốn vượt qua đường chân trời để vào máy thời gian sẽ bị một tia xét bức xạ tiêu hủy vậy tương lai về du hành trong thời gian là đen tối hay có thể nói là trắng lóa Mật một minh mật máy làm một vật chất phụ thuộc vào trạng thái của vật chất. Vậy có thể có một văn minh có khả năng tạo trên độ được độ đường đông động năng lượng nền văn năng năng lượng hạn trên đường biên của máy thời gian bằng cách làm đông cứng hoặc loại bỏ những hạt ảo chuyển động vòng quanh theo những vòng lọc khép kín.、Tuy、nhiên loại của của có có có của cách gian vào phụ khả hữu thời hoặc hạt theo khép không thời như thế có ổn định hay không. Tuy nhiễu ảo loạn máy khi người Vậy chuyển trời bỏ nhỏ qua rõ ổn Chỉ sự chẳng cắt chân cũng có thể kích chuyển thể hoạt sự để ộ một n nhà g của các trước. câu các có ra hạt hỏi h tiết ảo và vật làm là mà lé lý Đây tìm h hồ tranh luận mà không bị chơi、cười. Thậm chí a t luận nếu mà bị cười. ra đ ư ợ câu rằng du hành trong trọng ra hành gian là không hiện quan không du điều hiểu thời thể thực hiện được, thì phải thể. là là ta phải tìm hiểu tại tìm sao lại không thể. Để được, c trả lời dứt khoát ta cần xem xét các giai đ ộ n g lượng tử không chỉ của các trường vật chất mà của cả bản thân không thời gian có thể chờ đợi rằng chúng sẽ làm cho đường truyền của các tia sáng và toàn bộ khái niệm về trật tự thời gian bị nhòa đi thật vậy có thể coi bức xạ từ lỗ đen là sự dò dỉ vì các giao động lượng tử của không thời gian có nghĩa rằng chân trời là không được phân định chính xác do đó ta vẫn chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh về hấp dẫn lượng tử nên khó có thể nói hiệu ứng của các giao động không thời gian sẽ ra sao tuy nhiên ta vẫn có thể hy vọng có được triển vọng từ phép lấy tổng lịch sử của f e y n m a n như đã nói trong chương ba Mỗi lịch sử sẽ là một không thời gian lịch là cong không sử sẽ vậy ớ i các trường v t chất chữa trong nó. Do chúng ta chữa chúng được giả định ấ Do nó. giả là l sẽ lấy tổng tất câu ả khả phải cả các lịch sử khả dĩ, không chỉ những lịch cong cho c quá không những thỏa phương trình, mà phải bao gồm cả những không thời gian đủ cong để cho phép quay về quá khứ. sử sử số dĩ, mãn, gian gồm một bao quay mà đủ để Vậy về hỏi là tại sao du hành trong thời gian lại không xảy ra ở mọi nơi câu trả lời là du hành trong thời gian thực sự có xảy ra trên thang p i mô nhưng ta không nhận biết được nếu áp dụng ý tưởng về phép lấy tổng lịch sử của f e y n man cho một hạt ta h phải ì nó b o trong trong trong gồm những động sáng ngược gian. những động vòng vòng thậm một cả lịch chuyển chí Đặc có lịch chuyển nhanh hơn ánh quanh hạt thời hạt lập sử sẽ sử biệt đó đó và không í n trong k gian và thể ờ i gian. giống phim với phải đi lại giống trong sống những ngày lập đi lập lại giống nhau. Ta không Raw Hawk Day anh Nó như nhà nhau. h Ta t báo bộ lập lập quan sát trực tiếp các vòng lặp lịch sử khép kín của hạt bằng máy dò hạt tuy nhiên các hiệu ứng gián tiếp của chúng đã đo được bằng một số thí nghiệm một là sự dịch chuyển nhỏ trong ánh sáng do các nguyên tử hydro phát ra nguyên nhân là do các điện tử chuyển động trên những vòng lặp khép kín một hiệu ứng khác là có một lực nhỏ giữa hai tấm kim loại song song nguyên nhân là có một số ít hơn một chút các vòng lặp lịch sử nằm khít giữa hai tấm so với vùng bên ngoài một cách lý giải tương đương khác về hiệu ứng c a s i m i r như vậy sự tồn tại của các vòng lặp lịch sử khép kín đã được thừa nhận bằng thực nghiệm có thể t r a nhưng trong những năm gần đây chúng ta biết rằng những hiện tượng trong vật lý thường có thể được mô tả bằng hai cách có giá trị như nhau có thể nói đúng như nhau là các hạt chuyển động trên một vòng kín trong một nền cố định cho trước hoặc các hạt đứng yên còn không gian và thời gian dao động quanh nó Đó chỉ là vì vậy vấn đề là liệu xác suất trong tổng các lịch sử có thể có giá trị cực đại xung quanh các không thời gian có vòng lặp thời gian vĩ mô hay không Có cứu cách lịch của các chất các càng có được Cũng có chờ các được xác cứu cùng của Michael Cassidy. đó thể xét tổng trường vật chất trong một loạt các không thời thời thể một thời xuất trong một tôi tôi, nghiên không nhau những khi hiện, nhận nghiên sinh để vấn này bằng gian nền, ngày gần vòng gian. nào vòng gian này đơn giản mà tôi đã nghiên cứu cùng với sinh viên đợi điều diệu điều với và ví đề đã mà xảy xem lập lập sử ra kỳ dụ một loạt không thời gian nền mà chúng tôi đã nghiên cứu liên quan chặt chẽ đến cái gọi là vũ trụ einstein Không trong h ờ i gian mà Einstein đã đưa mà đã a thay khi không tĩnh h tin đổi ông rằng trụ t vũ và là e thời i g a k h ô n nở ra cũng không ra co lại. x e mô chương Trong m hình vũ trụ của e i n s t e i n thời gian trôi từ quá khứ vô cùng về tương lai vô tận tuy nhiên các chiều không gian lại là hữu hạn và khép kín giống như bề mặt trái đất nhưng có thêm một chiều có thể minh họa không thời gian này như một hình trụ với chục hình trụ là chiều thời gian và t i ế t diện là ba chiều không gian mô hình vũ trụ của e i n s t e i n không biểu diễn vũ trụ mà chúng ta đang sống bởi nó không giãn nở mặc dù vậy nó là một cơ sở thuận tiện dùng để thảo luận về du hành trong thời gian bởi vì nó đủ đơn giản để tiến hành lấy tổng các lịch sử hãy tạm quên du hành trong thời gian để khảo sát vật chất trong mô hình vũ trụ e i n s t e i n quay quanh một trục nào đó nếu bạn ở trên trục bạn có thể ở nguyên tại một điểm không gian giống như khi bạn đứng ở tâm cái đu quay của trẻ em vậy nhưng nếu bạn không ở trên trục thì b ạ như sẽ p ả i gian khi chuyển trục. Càng ở xa trục thì bạn càng chuyển không quanh thì nhanh hơn. h quay động trong bạn bạn động n xa ở vậy nếu vũ trụ là vô hạn về không gian thì các điểm ở đủ xa so với trục sẽ chuyển động nhanh hơn ánh sáng nhưng vì mô hình vũ trụ e i n s t e i n lại là hữu hạn theo các chiều không gian nên sẽ phải có một tốc độ quay tới hạn mà dưới đó không một phần nào của vũ trụ chuyển động nhanh hơn ánh sáng bây giờ hãy xét tổng lịch sử các hạt trong vũ trụ quay của e i n s t e i n khi quay chậm có nhiều h quỹ đạo ạ mà tuy có c thể h ể nhiên động t e o v ớ một năng lượng cho trước. Như vậy, tổng các lịch sử của hạt trong năng lượng Như nền này lịch cho các của có vậy sử b i độ、lớn. Điều đó lớn. là lịch nghĩa nền này sẽ cao trong tổng xuất có của cao các sát sẽ sử khi ô n g t h ờ gian cong, nghĩa là nó nằm là tốc r o n g s á sát c lịch có cao tốc hơn.、Tuy、nhiên khi sử xuất Tuy độ quay của vũ trụ anh tanh đạt đến gần giá trị thời hạn khiến vành ngoài của vũ trụ chuyển động gần với tốc độ ánh sáng thì chỉ có quỹ đạo của một hạt trên vành được quan điểm cổ điển cho phép đó là hạt chuyển động bằng vận tốc ánh sáng điều đó có nghĩa là tổng các lịch sử của hạt sẽ nhỏ như vậy xác suất của nền này sẽ thấp trong tổng các lịch sử không thời gian cong tức là chúng có xác suất thấp nhất vũ trụ quay của einstein có liên quan gì tới du hành trong thời gian và các vòng lặp thời gian câu trả lời là về mặt toán học nó tương đương với các nền khác cho phép các vòng lặp thời gian các nền này là các vũ trụ đang giãn nở theo hai chiều không gian các vũ trụ đó không giãn nở theo chiều không gian thứ ba có tính tuần hoàn nếu bạn đi theo chiều này bạn sẽ vòng lại điểm xuất phát tuy nhiên mỗi lần bạn đi được một vòng theo chiều không gian thứ ba này tốc độ của bạn theo chiều thứ nhất hoặc thứ hai sẽ tăng lên nếu sự tăng tốc trên là nhỏ thì không có các vòng lập thời gian nhưng hãy xét một chuỗi các nền có sự tăng tốc mỗi lúc một cao hơn tới một mức tăng tốc tới hạn nào đó các vòng lập thời gian sẽ xuất hiện không có gì lạ chính mức tăng tốc tới hạn này tương ứng với tốc độ quay tới hạn trong mô hình vũ trụ của einstein Do các tính toán toán các của lịch các học tính tổng trên mặt tương nền này phép lấy là sử về điều này phù hợp với cái mà tôi gọi là phép liên hợp bảo toàn hiện đại các định luật vật lý hợp lực cùng nhau để ngăn chặn du hành trong thời gian của các vật thể vĩ mô mặc dù các vòng lập thời gian được cho phép bởi các tổng lịch sử nhưng nó có xác suất cực kỳ nhỏ dựa trên lập luận nhị nguyên mà tôi đã đề cập tôi ước tính xác suất để k i p thon có thể quay trở lại quá khứ và giết ông của anh ta là nhỏ hơn một chia cho mười theo sau là mười mũ chín mươi số、0. đó là một xác suất cực kỳ nhỏ nhưng nếu bạn nhìn vào bức ảnh của k i p gần hơn bạn sẽ thấy có hình mờ mờ quanh các mép hình đó không ứng với một xác suất rất nhỏ để một kẻ tàn nhẫn trong tương lai có thể đi ngược thời gian để về giết ông của hắn ta như những tay cờ bạc tôi và k i p có thể cá cược với một tỷ lệ ăn thua như vậy điều rắc rối là chúng tôi không thể đánh cuộc với nhau vì chúng tôi ở cùng một phía của thời gian mặt khác tôi sẽ không đánh cuộc với một ai khác nhớ anh ta đến từ tương lai và biết rằng du hành trong thời gian là khả dĩ bạn có thể tự hỏi phải trang trương này là một phần trong sự che đậy của chính phủ về du hành trong thời gian nếu vậy thì có thể bạn đã đúng